Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vẫn còn đang lùi thủi gặm cỏ Sự cảnh giác về kẻ lạ đêm qua càng làm cho châm cẩn thận hơn Bà Dương có vẻ nhận ra sự sợ hãi này của cô Cho nên cũng ít khi để châm đi ra sau nhà một mình Thời gian cứ như vậy trôi qua hơn 11 giờ Bà Dương bắt sẵn một nồi cơm để sáng mai làm lấy cúng Còn châm thì cầm côi sắp xếp lại đống chén bắt cho gọn Vừa làm cô vừa hỏi Cô Dương ơi, vậy là mai không có thể chùa làm lễ hả cô? Bà Dương gật gù mà đáp. Ờ, thực ra thì cô cũng muốn để cho người ta thích cầu siêu. Nhưng mà ngạt nỗi thì ba của thằng Cường, ông ấy không thích ai dậy đời. Thay đổi ý kiến của ông ấy cho nên là đành thôi. Mà cô cũng nghĩ kỹ rồi. bà nội của thằng Cường bình sinh là một người hết sức nhân hậu, được nhiều người yêu mến. Cô về làm dâu tính ra đã hơn hai chục năm. Nhưng mà có đời nào bị bà la mắng hay là hạch sách gì đâu. Bây giờ chắc là bà sắp sửa siêu thoát mà đầu thai chuyển thế rồi. Trâm gật gù bởi đúng là từ những lần đầu tiên về đây, bà cổ đường trong mắt của cô là một người hết sức nhân hậu. Chẳng bao giờ bà thích khó chịu với ai. Hơn nữa bà cũng yêu thương con cháu ở trong nhà. Nhất là bà Huệ mà cũng dễ hiểu thôi, con cái út trong nhà cơ mà. Một tiếng hét đột ngột vang lên làm cắt ngang luồng suy nghĩ của Trâm Và cô cũng nhận ra cái âm thanh kia là của ai phát ra. Không chỉ có Trâm mà bà Dương cũng thốt lên như vậy. con Huệ? Thế là cả hai người nhanh chóng chạy ào từ bếp lên trên phòng ngủ của bà Huệ để xem có chuyện gì xảy ra. Lên đến nơi thì đã thấy ông Đức, ông Bảy Nghĩa và Cường đều có mặt trước cả. Ông Bảy gõ rầm rầm vào trong cửa rồi gọi lớn. Huệ, Huệ, sao đó em, mở cửa ra đi. Không hề có tiếng đáp lại của bà Huệ, điều này càng làm cho mọi người lo lắng hơn nữa. Họ tay phiên nhau gọi nhưng không được, cuối cùng ông Đức như có vẻ không giữ nổi sự bình tĩnh. Ông đẩy mọi người né ra một bên rồi dùng hết sức bình sinh đập vào cánh cửa phòng. Cánh cửa bật tung ra không chút chần chừ mọi người liền lao cảo vào bên trong và thật ngạc nhiên bên trong không hề có chuyện gì xảy ra, thậm chí là bà Huệ trên giường ngủ một cách ngon lành. Huệ, Huệ! Ông Bảy Nghĩa đưa tay lấy vợ của mình. Bà Huệ theo đó nhanh chóng mà thức giấc. Nhưng là một lần nữa bà khiến cho cả nhà giật mình. Gì thế? Tự nhiên mọi người kéo nhau vào đây, em đang ngủ mà. Em, không phải là em vừa hét sao? Đâu có, tự dưng lại hét mọi người nghe nhầm không ạ? Bà Huệ tươi cười rồi nhìn mọi người trêu chọc mình. Mà nếu như chỉ có một hai người nghe thấy thì còn có thể nói là nhầm lẫn. Ấy vậy mà đằng này ai cũng nghe thấy. Chưa hết hoang mang thì những người có mặt trong phòng của bà Huệ lại giật mình thêm lần nữa, bởi họ nghe thích thêm một âm thanh có phần quen thuộc. Nhưng nó không phải bắt nguồn từ chỗ của bà Huệ, mà nó lại vọng đến từ gian phòng khách, tức là nơi đặt quan tài của bà Cụ Đường. Ông Đức liền thốt lớn, bởi hơn nay hết ông biết đây là âm thanh của cái đài radio cũ mà mẹ của ông hay dùng để nghe cải lương hàng đêm, Cái tiếng ồ ồ rè dè, dè của nó không thể lẫn đi đâu được. Thế là lại một lần nữa mọi người từ trong phòng của bà Huệ chạy ảo ra. Đến nơi quả nhiên là ông Đức không nhầm lẫn. Cái đài đang dựng trên nóc tủ gỗ gần đó đang phát ra những tiếng kêu dè dè. Nhưng một câu hỏi được đặt ra hiện tại. Đó chính là không hề có ai bật nó lên. Vậy thì tại sao nó lại có thể hoạt động được? hơn nữa vào mấy hôm trước nó đã hết pin. Ông Đức chưa kịp thay pin mới thì bà cụ đường đã mất, cho nên ông cũng đành dừng lại. Khọt phải nói hai cặp vợ chồng của ông Đức và bà Huệ đứng như trời trồng. Duy chỉ có Cường anh vốn không biết sự kỳ lạ của chuyện này, cho nên bước tới đưa tay tất đãi đi. Thiếng nhận cái liêng bên trong chấm dứt, quay ra nhìn một lượt cường phì cười. Mọi người có có chuyện gì mà đứng như trời trồng vậy hả? không có gì. Bà Dương vừa nói vừa nhìn sang chồng, ông Đức gật gù. À không có gì đâu Con mở nó hả Chứ -ch -ch -ch nó hết pin rồi mà Không có Con đâu có mở mà Nhưng mà mấy cái đồ điện tử cũ này Hay bị chập mạnh lắm Có khi là vin pin mà ba kêu hết đó Nó lại được hồi lại chút điện năng Cho nên là vô tình khởi động lại thôi Câu giải thích được Cường đưa ra Tuy không quá thuyết phục Nhưng cũng đủ để cho mọi người trong gia đình tin Bởi ngoài nó ra thì làm gì còn khả năng nào nữa Ông Đức đưa mắt nhìn lên trên đồng hồ mà nói Thôi mọi người tranh thủ đi nghỉ ngơi đi Cơ không còn sớm nữa tháng 7 anh em mình uống tới đây thườngh mai tỉnh táo mà tiện mẹ lĩnh cuối né xong ông l đứng nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện